Trạch Thiên Ký Miêu Nị Quyển 1 chương 194 Một thí sinh vào kinh đi thi B1 Ta thủ nhỏ ra cảnh vần hàng Tính tình chất phát trầm mặc, Không bạn bè không người thân Ăn cháo cũng không có thịt mà chỉ thích đọc sách. Ngoài trừ đọc sách vẫn là đọc sách, Bình sinh không có chí lớn Thầm nghĩ sau khi vào kinh phải thi được vào thiên đạo viện đọc sát Sau đó lại thầm mong được cùng nàng đọc sát Tuy rằng nàng không có hứng thú với việc đọc sát Đây là đoạn mở đầu bút ký của vương chi sát Trần Trường Sinh đọc được mà có cảm giác thân cận Tựa như lúc trước ở Thanh Đằng Yến gặp cậu Hàng thực. Tuy rằng biết rõ là đối thủ nhưng hắn vẫn sinh ra cảm giác thân cận Bởi vì hắn cũng là người chỉ thức độc sát Trên đường vào kinh qua Vương Phủ Thiên Lương quận Ta gặp Thái Thú Sau đó là Thái Tổ Rồi sau đó Ta gặp Tề Vương Rồi sau sau đó Ở Lạc Dương ta lại gặp hắn một lần Còn có đại huynh Đúng vậy Cũng là ở cái ngõ nhỏ đầy nước Vẫn ở Lạc Dương Ta gặp Trần Nhi Vì thế liền giữ lại Lạc Dương cao quý Khó nơi nào bị kịp Chỉ là cái gì cũng đắt Cả bánh nướng cũng đắt Hơn những nơi khác Uống chi khi đó mỗi ngày đánh giặc Dùng hết tiền nàng Lại muốn quay lại nghiệp cũ Ta cảm thấy giết người là không tốt Nàng hỏi ta phải sống như thế nào Ta nghĩ hay là vào kinh đi thi Mặc dù không tiến vào thiên đạo viện Cũng có thể ở ngoài thiên thư lăn bán bản dập giả Ta vẫn cho mình là thư sinh Chữ viết cũng không tệ lắm Nàng đi theo ta tới kinh đô nhưng cũng không rời đi Nhưng chính là muốn rời khỏi cũng không được bởi vì đại quân thái tổ hoàng đế đã bao vây kinh đô cũng chính là khi đó ta mới biết đại huynh rời khỏi lạc dương đã không bao giờ trở về được cuối cùng vào ngày phá thành ta cùng trần nhi đứng trên thuyền cách cầu nại hà nhìn tề vương cưỡi con thú trắng một sừng biết ngày khá giả sắp tới rồi Bệ hạ đăng cơ trước thiên thư lăng, ma tộc đại quân lại đến Sau đó hai năm, ma tộc lại tới Tề vương thỉnh thoảng đến nhà trọ tìm chúng ta rảnh rỗi nói chuyện phiếm vài câu Có thể nhìn ra tâm tình của hắn càng ngày càng không tốt Có một ngày hắn uống nhiều Hắn nhìn chầm chầm vào mắt ta nói Từ lúc ở Thành Lạc Dương vẫn nghĩ ta tới để giúp hắn. Ta lại có chút không rõ. Ta chỉ là thư sinh tay trói gà không chặt. Có năng lực gì giúp hắn. Hơn nữa, ta đến Kinh Đô chỉ là muốn tiến vào Thiên Đạo Viện đọc sát. Ta khi được vào Thiên Đạo Viện, bắt đầu đọc sát. Hòa nhập cuộc sống mình luôn hướng tới nhưng mà nàng lại không thích cuộc sống bình thản này. Ta mang theo nàng đi ly cung xem thanh đẳng, đi quốc giáo học viện xem dung thụ, nàng đều không thích. nói ánh sáng mặt trời quá gay gắt, nói dung thụ quá cao, mấu chốt nhất chính là ở đó quá thái bình. có đêm, ta xem tập ký lạc dương bật cười. Nàng lại nở nụ cười lạnh. Nói cũng chỉ có người như ta mới chịu được những ngày đạm bạc nhàm chán này. Ta hiểu ý của nàng nên không muốn nói tiếp, đành phải trầm mặc. Sau đó, nàng rốt cục rời khỏi kinh đô, không biết là đi Tuyết lão thành hay là đi tìm Hoa đại ca. Tóm lại nàng đã xa cách ta. Ta nghiêm túc suy nghĩ 3 ngày 3 đêm Xác nhận mình không thể thay đổi được gì liền tiếp tục học Chỉ có những lúc rảnh rỗi trước khi ngủ ta mới bắt đầu tự hỏi chuyện tu hành Ta vẫn cho là ta không có tiềm chức tu hành Càng chưa nói tới cái gì là thiên phú Nhưng mà không biết vì sao Người qua tuổi 40 mới bắt đầu tu hành là ta đây lại không hề gặp chứng ngại trong truyền thuyết Ta dùng một đêm liền hiểu cái gì gọi là tu hành Đêm đó động tĩnh hơi lớn Kinh động đến rất nhiều người Vì thế cũng không hiểu ra sao Ta trở thành người nổi tiếng Tề vương cầm thánh chỉ của Thái tổ hoàng đế cứng rắn buộc ta vào triều làm quan. Rất nhiều người cho rằng ta sẽ kiêu ngạo vì chuyện đêm đó Nhưng trên thực tế Ta đang đắc chuyện trò chơi nhỏ mình làm ra được lưu hành trong kinh đô rồi toàn bộ đại lục Tóm lại Ta biến thành danh nhân Bắt đầu ra vào phủ đệ những nhân vật nổi tiếng Tề vương và mấy vị vương gia đều cùng ta giao hảo Cuộc sống như trở nên vui vẻ Ngoài trừ nàng không còn quay trở lại Những ngày yên ổn hạnh phúc không thể kéo dài Ta hiểu đạo lý này Chỉ là không ngờ nó chấm dứt đột nhiên như thế Đêm đó Kinh đô bỗng nhiên giới nghiêm Trong nhà ta có hai vị khác Bọn họ đều là khách khanh tề vương phủ Bọn họ muốn ta làm chút chuyện Ta ngẫm nghĩ một chút rồi không đáp ứng Nhưng cũng không có suy nghĩ ngăn cản tề vương Ta biết lấy tính tình của hắn Bất cứ kẻ nào cũng khó có khả năng ngăn nổi bước chân Sáng sớm hôm sau Xe ngựa bắt đầu chuyển thi thể ra khỏi thành Ta đứng ở trên lầu nhìn về phương hướng của bác Thảo Viên Nhìn nơi đó chậm rãi dâng lên khói trắng Yên lặng cầu nguyện đừng nên có quá nhiều người chết Ít nhất những vương gia ta quen đường chết Đáng tiếc việc không theo ý người Mấy vị vương gia đã chết bao gồm cả vợ con của họ Ta ở nhà ngồi ba ngày không ra ngoài Cũng không hỏi thăm tin tức Hai vị khách khanh tới cũng chỉ nhìn nhau trầm mặt không nói Rốt cuộc Tề vương xử lý xong chuyện bên ngoài Tự mình đến đây Vào thời khắc khẩn trương như vậy Không hắn lại rút thời gian tới gặp ta Ta không biết nên cảm thấy vinh hạnh hay cần phải cảnh giác Tề vương nói không ngại việc mấy ngày qua ta trầm mặc, Nhưng cần ta tỏ thái độ của mình ra cho dân chúng thấy Ta chỉ có thể trầm mặc. Hắn nhìn chầm chầm hỏi ta rốt cuộc có thái độ gì Ta ngẫm nghĩ một chút rồi nói ta không có thái độ gì Vì thế đổi thành hắn bắt đầu trầm mặt Sau đó hắn xoay người rời đi Đó là lần cuối ta và hắn dùng thân phận bằng hữu nói chuyện với nhau Bởi vì ngay sáng hôm sau hắn đã chính thức kế vị Đã trở thành hoàng đế của đại chu. Không có bị đoạt quan Cũng không có bị giam lỏng Càng không có bị vào tù Ta chỉ là bị những người trong triều cố ý quên đi Nhưng người giống như ta bị cố ý quên đi có có một Đó là Thái Tổ Hoàng Đế Tề Vương Không Phải nói là bệ hạ Hoặc muốn tận hiếu Lo lắng Thái Tổ Hoàng đế ở trong thâm cung nhàm chán làm ra chuyện gì đó Hoặc là còn nhớ giao tình lo lắng ta ở nhà nhàm chán làm ra chuyện gì đó Cho nên hạ chỉ bảo ta vào hoàng cung bồi Thái Tổ Nhất định phải nói cuộc sống ngắn ngủi trong thâm cung rất thú vị Chỉ có mấy tháng Thái Tổ như già đi mấy trăm tuổi Biến thành lão nhân chân chính Không còn dễ nổi giận như trước mà hiền lành hơn nhiều nhiều Không hề quan tâm quốc sự Mà đương nhiên hắn cũng không có cách nào quan tâm Không có ai cho phép hắn quan tâm Vì thế hắn bắt đầu quan tâm tới đánh cờ và những thị nữ xinh đẹp trong cung Vế sau ta khuyên can hắn không thích nghe Còn vế trước ở trên bàn cờ hắn khó thắng ta Ngược lại còn có hướng thú Trong thầm cung, ta cùng lão nhân ra đánh rất nhiều ván, vừa đánh vừa nói chuyện phiếm Vì thế ta nghe được rất nhiều chuyện xưa, sau đó vẫn ghi ở trong lòng. Trần Trường Sinh nhìn những chữ này tâm tình khó có thể bình tĩnh. Những thứ này đều là vương chi sách tự thuật là ghi chép câu chuyện của một nhân vật huyền thoại hắn nói rất hỗn loạn, cũng rất giản lược, lại tin tưởng giản thuật liệt trình tính mạng của mình, mà đoạn liệt trình vừa rồi là những năm tháng sóng gió nhất của đại lục, vì thế rất có tính mạnh liệt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iziret.